Thịnh Thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 21 Bắc Hoa Thịnh Hội 2, E. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.xy to tiểu mộng, beta tiểu ly, cửa lớn của Diệp Phủ. Diệp Ly còn chưa kịp ra khỏi cửa thì đã thấy Diệp Oanh dưới sự hộ tống của một đám nha đầu chậm rãi bước tới. Sau lưng còn có Diệp Lâm và Diệp Sang đang mang sắc mặt vui mừng đi theo Có vẻ như chuyện về thiết mời của bác hoa thịnh hội đã được giải quyết rồi Đối với hai vị mụi mụi này Diệp Ly cũng không quen thuộc mấy Cho nên bình thường Dù thỉnh thoảng vì lấy lòng vương thị mà hai nàng cũng có chơi trò ngán chân mình Nhưng mà chỉ cần thật sự đường đụng tới nàng Thì nàng cũng không muốn so đo cùng với bọn họ Dù sao thì trước giờ nàng cũng vẫn không làm tròn trách nhiệm của một tỷ tỷ. Tất nhiên là cũng sẽ không thể trông cậy vào đối phương Có thể nảy sinh tình nghĩa tỉ muội với nàng được Nhìn thấy Diệp Ly, Diệp Lâm và Diệp Sang Cũng phải miễn cưỡng tiến lên chào hỏi Chào Tam Tỉ Diệp Ly gật đầu tứ mụi, ngủ mụi, lục muội Diệp Oanh mặc một thân váy dài màu trắng. Điểm suýt một vài cánh hoa anh đào hồng nhạt ở giữa. Mái tóc đen được búi thành một búi tóc đơn giản. Bên trên cắm một cây trong hồ điệp sông Phi. Lúc bước đi những cánh bướm tinh xảo lại khẽ rung rinh giống như đang bay lượn. Diệp Oanh thật sự là một thiếu nữ vô cùng biết cách lựa chọn trang phục cho chính bản thân mình Thật ra thì dung mạo của mấy tỷ mùa Diệp ra đều không kém Nhưng thật ra nếu như cùng mặc một trang phục thì trước mặt Diệp Oanh Diệp Lâm và Diệp Sang chỉ đủ để làm nền Nhìn cánh hoa anh đào được vẽ giữa hai đầu lông mày làm cho Diệp Oanh lại có thêm phần thiên tiên thoát tuột Mỹ Nhân Đệ Nhất Kinh Thành quả nhiên là danh bất hư truyền Trong lúc Diệp Ly đánh giá Diệp Oanh thì Diệp Oanh cũng đồng thời đánh giá tam tỉ mặt Trước nay cả mình và mẫu thân đều không thiếu Diệp Oanh vốn không để vào mắt Diệp Ly chưa từng tham gia bất kỳ một buổi tụ họp nào ở Kinh Thành Bình thường cũng không cố tình trang điểm lộn lễ Vừa rồi từ xa nhìn tới lại thấy Diệp Ly chỉ mặc một thân quần áo màu xanh nhạt cũng đủ để chứng minh cho ý nghĩ này rồi Tuy rằng Diệp Ly cũng không mặc chút quần áo mà mẫu thân đưa đến thế nhưng nàng ta cũng chẳng thể có đồ tốt hơn để dùng Thế nhưng sau khi tới gần Diệp Oanh mới phát hiện một thân trang phục của Diệp Ly cũng không tầm thường như nàng tưởng Màu xanh nhạt nhìn có vẻ một mạc Tự nhiên nhưng chất vải dưới ánh mặt trời lại vô cùng tươi đẹp Sinh động Hoa văn chìm hình bông thược dược được theo bằng chỉ bạc khiến cho thiếu nữ trước mặt trở nên cao quý Ưu nhã Còn hai cây trong hoa lan bằng ngọc biếp Trên được khảm dạ Minh Châu đang cài trên tóc của nàng ta lại chính là vật phẩm mới nhất mà Nguyệt Phong Hoa lâu tạo ra trong tháng này. Bản thân mình đã sớm yêu thiết. Chẳng qua là mẫu thân vẫn luôn không đồng ý cho mua. Vậy mà không ngờ nàng lại nhìn thấy nó ở nơi này của Diệp Ly. Nhìn Diệp Ly vừa khiêm tốn lại vừa quý phái. Đơn giản nhưng vẫn không làm mất đi phong thái. Diệp Oanh vốn có chút tự hào về trang phục của bản thân giờ phút này lại hận không thể ngay lập tức quay trở về xé nát bộ quần áo trên người Nhớ tới chuyện hai ngày trước Định Quốc Vương phủ phái người tới tặng đồ cho Diệp Ly trong lòng Diệp Oanh lại càng thêm buồn bực Kể từ sau khi đến hôn cùng Lê Vương, Lê Vương vẫn chưa từng tặng mình bất cứ một vật gì Nộm đã đến đủ, chúng ta mau lên đường thôi. Đến muộn không hay đâu." Diệp Ly thu hồi ánh mắt nói với ba vị muội muội. Ngoài cửa đã có ba chiếc xe ngựa đậu sẵn từ sớm. Chiếc phía trước là của Diệp Ly. Một chiếc sau đó là của Diệp Oan. Diệp San và Diệp Lâm Thân là thứ nữ nên chỉ có thể dùng chung một chiếc xe ngựa. Diệp sang nhỏ tuổi nhất nhìn chiếc xe ngựa khắc hoa làm từ gỗ tử đèn Lại nhìn chiếc xe ngựa khắc hoa lê buôn mạnh lụa mỏng dành riêng cho Diệp Oanh Sau đó nhìn lại chiếc xe ngựa mà mình và Diệp Lâm dùng chung Cái miệng nhỏ nhắn hơi nhét lên đầy tuổi thân Nhìn Diệp Oanh và Diệp Ly đang đi thẳng lên xe ngựa Diệp sang đảo mắt Chủ động xoay người chạy về phía Diệp Ly tam tỷ ơi Sang Nhi có thể ngồi cùng tỷ không? Diệp Ly vừa mới bước lên xe ngựa đã phục hồi tinh thần lại Nhìn Diệp Sang mang vẻ mặt ngây thơ đầy khát vọng trước mắt Không hề quan tâm mà gật đầu đồng ý lên đây đi Diệp Sang vui mừng Vội vàng gẫm lên băng ghế bằng gấm mà đi lên xe ngựa Phía sau Diệp Oanh hiển nhiên là cũng nghe thấy hai người nói chuyện Khẽ nhốt màn tơ rồi cười nói với Diệp Lâm Vẫn còn đang đứng ở một bên đã như vậy Thì ngủ muội cũng lên đây ngồi với ta đi Dù sao ta ngồi một mình cũng rất buồn chán Diệp Lâm vội vàng cảm ơn Diệp Oanh Rồi cũng theo Diệp Oanh cùng lên xe ngược Xe ngược chậm rãi mà vững vàng đi về phía vườn mẫu đơn Diệp Ly ngồi trong xe ngựa nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ ảo não của Diệp Sang mà âm thầm buồn cười. Nàng ta đang hối hận vì hành động vừa rồi rất có thể sẽ chọc giận Diệp Anh sao? Nữ nhi thời đại này thật sự cũng nghĩ quá nhiều rồi. Diệp Sang cũng phải mấy tháng nữa mới đủ 13 tuổi. Nhớ tới mình kiếp trước cho dù mới 12 tuổi đã phải học vô số binh thư. Nhưng thực tế thì vẫn chỉ là một trẻ con ngây thơ không biết gì thôi. Xem chương mới nhanh nhất tại tam vu ai ép lo. Con thỉnh thoảng có thể cùng ông nội hay các anh chị em đùa giỡn. Vua chơi một chút rồi cẩn thận một tí cũng đã không tệ rồi. Nào có những tâm tư đấu đá với nhau như thế này. Chuyện này chẳng qua cũng chỉ là một cách sinh tồn của các nàng mà thôi. Cho nên Diệp Ly cũng không cố tình đi gây khó dễ với cô bé đang ảo não kia Quá mức tranh cường háo thắng cũng không phải là chuyện tốt gì đâu Giao cuốn sách trong tay cho Thanh Sương cấp đi Diệp Ly thú vị đánh giá vẻ mặt đang không ngừng biến đổi của Diệp Sang Rốt cuộc là tuổi của nàng vẫn còn nhỏ cho nên vẫn không thể che giấu được suy nghĩ của mình Tị nói với vẫn cái gì vậy? Mũi mới không như thế khuôn mặt nhỏ nhắn Non nước của Diệp sen đỏ bừng Nàng ta cắn môi trường mắt nhìn chầm chầm vào Diệp Ly Ngồi xe ngựa của ta với cùng Diệp Lâm ngồi một xe ngựa có gì khác nhau sao Diệp Ly lạnh nhạt hỏi Diệp sang hung hăng trường mắt nhìn nàng Trong mắt toát ra sự không cam lòng và oán hận Thế nhưng rất nhanh lại đã biến thành ủ rượu đúng vậy. Cho dù Tỷ không được sụn ác thì Tỷ vẫn là trưởng nữ. Cho dù bị Lê Vương từ hôn Tỷ vẫn có thể gãi cho định vương làm chính phi. Mà ta, cho dù thông minh, cho dù có được phụ thân và tổ mẫu yêu thích thì vĩnh viễn cũng chỉ là thứ nữ. Tương lai không phải gã cho người khác làm tiểu thiết thì chính là gã cho một thứ nam khác làm chính thê. Diệp Ly nhìn tiểu cô nương đang bất bình. Phận hận trước mắt. 12 tuổi đã phải suy nghĩ đến những chuyện này. Nàng vẫn có chút không quen. Hơn nữa, nha đầu này nói chuyện quả thật không dễ nghe một chút nào. Mở miệng ra là làm tổn thương người khác cũng không phải là thói quen tốt Hờ Diệp Ly cũng lười phải so đo với nàng ta Cho đến lúc sắp đến nơi nàng mới chậm rãi nói nếu như không có cách nào có thể thay đổi được thân phận Vậy thay vì mơ mộng xa về tới những thứ mình không thể đạt được Sao không bằng lòng với những gì đã có để bản thân ung dung tự tại hơn một chút Diệp sang sưởng sốt Một lúc lâu sau mới kịp phản ứng Tức giận trừng mắt nhìn Diệp Ly tỷ đang cảnh cáo ta không nên vọng tưởng đồ tốt sao Diệp Ly cảm giác như mình bị ngẹn lời một chút Lúc lâu sau mới nói ý ta là mùi còn nhỏ Nghĩ cái gì thì cũng còn lâu mới xảy ra Với lại chúng ta cũng nên xuống xe rồi Nhìn Diệp sang sụ mặt, dành xuống xe trước, Diệp Ly buồn cười nhuống vai. Thanh Sương bình tĩnh cười nói tiểu thư, người quan tâm lục tiểu thư làm gì? Nàng ta bình thường cũng không để tiểu thư ngài vào mắt. Thật đúng là kẻ thiết phụ tấm lòng người khác. Diệp Ly vỗ vỗ tay nàng, đưa tay vén màn xe lên rồi cười nói muội ấy vẫn còn là trẻ con. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình Chỉ cần là không nguy hại gì đến ta Sao ta lại đi so đo cùng với một đứa trẻ được chứ? Vườn mẫu đơn là vườn ngắm mẫu đơn lớn nhất Kinh thành cũng là vườn mẫu đơn lớn nhất của đại sở Hàng năm đều có rất nhiều người từ khắp nơi trên đất nước Thậm chí là người ở những nước khác không quảng ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ để thưởng thức vẻ đẹp diễm ác quần phương của hoa mẫu đơn Tháng 4 là mùa hoa mẫu đơn nở rộ từ xa tới đã có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhàn nhạt thoang thoảng trong không trung Phủ thượng thư ở Kinh Thành mấy ngày nay có thể nói là danh tiếng vang dội Một nữ nhi là Chiêu Nghi Thân mang long tự Còn có hai nữ nhi một người tương lai là Lê Vương Phi Một người tương lai là Định Quốc Vương Phi Cho nên lúc xe ngựa vừa tới cửa thì đã có không ít ánh mắt nhìn vào Mọi người vừa cảm thán phong tư của Mỹ Nhân Đệ Nhất Kinh Thành Đồng thời Lại càng có nhiều người hơn nữa đồng tình thương hại đưa ánh mắt nhìn vào chiếc xe ngựa đầu tiên Vì vậy Diệp Sang vừa bước ra ngoài đã lập tức khiến cho mọi người sưởng sốt một chút Phục hồi lại tinh thần mới lại trồng thấy sau khi một nha đầu xinh đẹp bước xuống Một thiếu nữ trầm tỉnh thanh lệ chậm rãi vén rèm bước ra từ bên trong Đây chính là định vương phi tương lai sao? Không biết mọi người đang kinh ngạc hay thất vọng Vì Diệp Tam tiểu thư này cũng không xấu xíu Thiển. Kém cõi như mọi người tưởng tượng Cử chỉ thông dông Ưu nhã đến vô cùng khiến cho mọi người không hẹn Mà cùng nhớ đến ngoại tổ của vị diệt tam tiểu thư này từ gia Gia cột trăm năm tri thư đạt lễ Mọi người lại nhìn đến diệt tứ tiểu thư tiên thiên Yếu ớt Mảnh mai Nhu nhược đang đứng ở bên cạnh Hiển nhiên là cô nương dung mạo xinh dẹp, cử chỉ hào phóng Thần thái đoan trang như tam tiểu thư mới thiết hợp trở thành đương gia chủ mẫu Cũng có thể là xuất phát từ lòng ghen tị với diệt oanh Rất nhiều cô nương khuê tuốt ở đây đều sinh ra lòng hoài nghi đối với con mắt nhìn người của Lê Vương Điện Hạ Đồng thời cũng thêm tự tin hơn đối với chính bản thân mình Xung quanh vườn mẫu đơn quả nhiên là hoa tươi nở rộ Con bớm dập dìu Mà các thiếu nữ đang tuổi xuân xanh đứng ở nơi này lại càng thêm tươi tắn Càng thêm xinh đẹp Các cô nương cùng với khu nguyên mật bạn thân chốn khu nguyên phòng của mình tốt năm tốt 3 kết bạn Cười nhẹ nói khẽ Cùng nhau trò chuyện Tạo nên một khung cảnh thật sự thái bình Hoa. Lúc mấy người Diệp Ly đi tới hội trường trung tâm của vườn mẫu đơn thì có rất nhiều người đã sớm ở đó rồi Các thiếu nữ vây quanh nơi đánh đàn nơi chơi cờ, nơi vẽ tranh, đề thơ thì nữ phủ công chú thì bận rộn qua lại hầu hại những tiểu thư khuôn các quý tộc đang ở nơi này Ô anh nhi Diệp ô anh vừa đi tới gần đã lập tức có người ra chào hỏi Mấy thiếu nữ cùng tuổi tiến lên nghênh đón hiển nhiên là mấy cô nương bình thường có quan hệ rất tốt với Diệp Oanh Những người khác cũng vội vàng nở nụ cười hoan nghênh với Diệp Oanh Oanh nhi, muội đã tới rồi kể từ lúc muội đính hôn với Lê Vương Điện Hạ Chúng ta đã rất lâu không gặp nhau Một cô nương mặc y phục rực rỡ cười nói với Diệp Oanh Diệp Oanh mỉm cười Trên khuôn mặt xinh đẹp cũng hiện lên một màu đỏ ửng mẫu thân muốn muội ở nhà. Muội cũng rất nhớ mọi người. Sau khi mọi người bận rộn chúc mừng dịp oanh, thiếu nữ mặc y phục rực rỡ kia mới hỏi oanh nhi, vị này chính là Diệp Tam tiểu thư sao? Ta là Diệp Ly, xin ra mắt các vị tiểu thư. Diệp Ly cười trả lời, Các thiếu nữ âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau Chỉ cảm thấy vị Diệp Tam Tiểu Thư này cũng không phải vô dụng giống như trong lời đồn đại Hún hồ tương lai nàng ta lại là định quốc Vương Phi Trưởng nữ chính thức của Phủ Thượng Thư Lại còn là cháu ngoại gái của từ lão tiên sinh Vậy nên rất nhanh đã có người lấy lòng Diệp Ly chảo Diệp Tiểu Thư Ta là thứ nữ của tầng ngự sử. Tên là Cần Tranh. Ta gọi là Mộ Dung Đình, con gái của Dương Uy tướng quân. Hự, ta cứ tưởng là ai, hóa ra là Diệp Tam tiểu thư bị cảnh lê ca ca từ hôn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz